một hạt hy vọng và thực tế. Một vị linh mục đã từng viết: Trong cuộc đời lâu dài của tôi, tôi đã từng kinh ngạc khi chứng kiến có rất ít người công giáo biết rộng lòng cứu giúp những người nghèo đói, túng thiếu. Đó chẳng phải là điều mà Thiên Chúa đã yêu cầu họ làm hay sao? Tôi cũng đã chứng kiến có một số người công giáo rất rộng lượng và tốt. Một số người giúp đỡ người nghèo, còn số người khác thì chăm sóc những người bệnh, những người cội hổi, những người bị lao phổi, những bệnh nhân ung thư, những người bị đần độn. Một số người thì thích giúp đỡ những người trẻ tuổi, đại đa số thì giúp đỡ những người già nua. Tất cả những loại người nghèo và túng thiếu của mọi tầng lớp đều cũng tìm thấy được những vị hảo tâm, Như tôi đã nói ở trên Đây cũng chẳng phải là những người thật rộng lượng Như là chúng ta đã từng nghĩ đó sao Điều lạ lùng nhất trong số tất cả mọi trường hợp Là tôi chưa hề bao giờ tìm gặp được một người đàn ông Hay một người đàn bà nào Đã cống hiến toàn bộ năng trí Và tài sản của chính họ Một cách trọn vẹn, một cách hết mình Tất cả các linh hồn nơi lửa luyện ngục Là những người đang cần nhận lãnh được nhiều sự giúp đỡ nhất, tất cả mọi lòng bác ái tử thiện. Chắc là có một số ít người làm điều đó, nhưng qua kinh nghiệm lâu dài và đa dạng trong cuộc đời, tôi chẳng hề gặp được một người như vậy. Lời trên của vị linh mục đó chính là sự thật phũ phạng. Chúng ta hãy cố mở rộng lòng ra đối với những ai chẳng hề biết tận hiến chính bản thân họ vì lòng bác ái, từ bi để cống hiến toàn bộ năng trí và sức lực của họ cho các đảng linh hồn. Chúng ta hãy biết kêu gọi mọi người khác ra tay giúp đỡ các linh hồn. Cách tốt nhất là thực tập những gì mà cuốn sách này khuyên bảo bạn Và hãy phân phát hàng trăm bản cuốn sách nhỏ rẻ tiền này cho hàng trăm người bạn của các đảng linh hồn. Đối với những ai có dịp đọc cuốn sách này, đừng từ chối giúp đỡ cho các đảng linh hồn, phải không các bạn?